tiên đế trùng sinh tác giả lam phong thực hiện nhật linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương chín mươi hôn lễ lời nói của trình phá sơn lúc trước còn khiến hai người này nghi ngờ nhưng diệp thành chỉ cần một cái búng tay là có thể khiến trương kha bị chia năm xẻ bảy làm gì còn loại giải thích nào khác cho bản lĩnh thần thông quảng đại này ngoài võ thánh nữa chứ nhìn thấy tình cảnh này thẩm thiên minh đột nhiên cúi đầu cao giọng nói diệp tiên sư Từ hôm nay trở đi nhà họ thẩm ở Giang Thành chúng tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của Diệp Tiên Sư. Ông ấy vừa dứt lời, Đặng Nghị ở một bên cũng vội vàng đứng lên nói, nhà họ Đặng ở Lương Châu, nguyện ý làm thuộc hạ cho Diệp Tiên Sư. Các ông lớn từ Giang Thành khác đều đứng dậy hô lớn, Diệp Tiên Sư, Diệp Tiên Sư, những tiếng hô hét này ban đầu chỉ có vài người, nhưng ngay sau đó đã có hàng chục người hưởng ứng. Cuối cùng toàn bộ đại sảnh bắt đầu hò reo ẩm Mỹ, âm thanh vang ẩm trời. Chỉ có các ông lớn từ tỉnh Tô Nam và Tô Bắc vẫn lúng túng ngồi trên ghế, hồ cũng không phải, không hồ cũng không phải, tuy không nói nhưng trong lòng họ hiểu rõ, chỉ sợ rằng sau ngày hôm nay, các thế lực sẽ cải tổ lại, và kẻ gây ra tất cả những chuyện này chính là người thanh niên trước mặt. Diệp Thành, Diệp Tiên Sư, Đại hội Võ Đạo Ngầm đã kết thúc, một số cường giả đã rời đi, nhưng phần lớn đã ở lại, họ đang chờ Diệp Thành nói để biết tương lại sau này của mình sẽ đi về đâu trong ngôi nhà nhỏ phía trên phòng khách diệp thành đang ngồi một mình trên ghế sofa bên cạnh là thẩm minh nhan đặng nhã đang cười duyên dáng bóc nho cho anh ăn nhưng diệp thành chỉ ăn nho không hề lên tiếng làm cho đám người này ngứa ngáy trong lòng nhưng cũng không dám đặt câu hỏi cuối cùng thẩm thiên minh ngập ngừng hỏi diệp tiên sư tiền bối xem thu nhập lợi ích của võ đạo ba tỉnh sẽ phân bổ như thế nào Diệp Thành hờ hững xua tay, loại chuyện tầm thường này, các người tự mình giải quyết đi, chuyện của biệt thự thế nào rồi, thẩm minh nhan vội vàng cung kính nói, đã dẫn nước thành công, đợi khi trở về, anh nhất định sẽ thấy biệt thự được bao quanh bởi sông Thương Lan, Diệp Thành hài lòng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, anh đột nhiên đứng lên nói, được rồi, chúng ta trở về Hải Thành thôi, về động thái đột ngột của Diệp Thành. Các ông lớn ở Giang Thành tuy khó hiểu nhưng cũng không dám đặt câu hỏi, Thẩm Thiên Minh lại càng mừng thầm trong lòng, nếu Diệp Thiên Sư không bận tâm đến những chuyện này, khi đó anh sẽ ngấm ngầm là người đứng đầu ba tỉnh, những lợi ích có thể mang lại cho gia tộc họ Thẩm sẽ vô cùng lớn. Diệp Thành vừa đi ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy Châu Hổ và Tiểu Điệp đang cung kính đứng bên ngoài, khi nhìn thấy anh xuống thì vội vàng bước tới chào, Diệp Thành đã dự liệu được điều này, nhẹ giọng nói, ý hai người như thế nào? Hai người cùng quỳ xuống đất. Đồng Thanh nói, chúng tôi nguyện ý đi theo Diệp Tiên Sư mãi mãi. Diệp Thành gật đầu, tuy chỉ coi người thường như cỏ rác, nhưng anh cũng biết tầm quan trọng của việc phát triển thế lực. Dù sao sau này cũng phải đi tìm bảo vật trời đất và bí cảnh Linh Sơn. Những người này rất quan trọng đối với anh, nên bảo vệ họ mới được. Hai người trước mặt đều khá có tư chất, tuy rằng chưa đủ để làm đệ tử thân truyền nhưng hiện tại cũng khá tốt rồi. nghĩ đến đây diệp thành hờ hương nói hai người cùng tôi trở về hải thành về sau sẽ có chuyện phải làm châu hồ thứ tôi dạy cho cậu gọi là mính đinh quyết trước khi thi triển nếu cậu uống rượu mạnh thì có thể phát huy tác dụng tối đa cậu có thể dạy nó cho tiểu điệp nhưng không được dạy nó cho người khác biết chưa vâng được ép buộc một cách tùy ý như vậy châu hồ và tiểu điệp không những không cảm thấy bất mãn mà còn tràn đầy hứng khởi và khao khát Bởi vì họ nhìn thấy một tương lai vô cùng tươi sáng, bước ra khỏi sân nơi có tòa nhà nhỏ, Diệp Thành nhìn thấy một phụ nữ trong bộ quần áo lộng lẫy và một ông già có thái độ cung kính đang đợi ở bên ngoài. Người phụ nữ này trông trẻ trung và xinh đẹp như một cô gái tuổi đôi mươi nhưng sự quyết rũ bộc lộ ra trong cử chỉ và điệu bộ của bà ta lại khác xa những cô gái trẻ rất nhiều, gia chủ đại diện gia tộc họ tào ở tỉnh Tô Bắc, Dương Lâm, bái kiến Diệp Võ Thánh. Mỗi cử động của người phụ nữ này đều có sức quyến rũ đáng kinh ngạc, Diệp Thành có thể cảm nhận rõ ràng rằng Châu Hồ ở bên cạnh đang trợn mắt lên nhìn, tiểu điệp tức giận đến mức không ngừng nhéo cậu ta, nhưng mà lúc này tâm trí của Diệp Thành chỉ toàn là chuyện của đạo trường, không có thời gian để ý tới bà ta, cho nên anh chỉ nhẹ gật đầu, sau đó đi lướt qua dương Lâm, rời đi không thèm quay lại, chỉ để lại bà Hoàng của tỉnh Tô Bắc đứng sững sờ tại chỗ, khuôn mặt trắng trẻo đỏ lên. Lúc này cảm thấy bất bình cùng nhục nhã, chú ba phía sau vội vàng khuyên nhủ, bà chủ, trên đời này võ thánh rất hiếm, một võ thánh trẻ tuổi như Diệp Tiên Sư lại càng hiếm hơn, tất phải rất kiêu ngạo, đối với một anh hùng trẻ tuổi như vậy, chúng ta chỉ có thể từ từ tính toán, không thể đắc tội, Dương Lâm thở dài nói, tôi biết, nhưng những người ở Tô Bắc kia không nghĩ như vậy, bọn họ nóng lòng phái tôi đến Diệp Thành, để lôi kéo cậu ta tới chỗ chúng ta, vừa nói xong. Một tia tủi nhục lóe lên trong mắt bà ta, đáng tiếc, vị võ thánh này có vẻ không thèm để ý đến tôi. Là người đứng đầu tỉnh Tô Bắc, Dương Lâm bình thường sẽ được gọi là bà hoàng, bất kể địa vị cao đến đâu, gặp bà ta cũng đều phải gọi một tiếng nữ vương. Không biết bao nhiêu nam nhân kiệt xuất bị mê hoặc bởi dung nhan tuyệt sắc và dáng điệu quyến rũ của bà ta rồi, ngay cả Trình Phá Sơn, đại sư võ đạo cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bà ta. Nếu không ông ta cũng không tới mức chẳng mang khối tài sản khổng lồ của tỉnh Tô Bắc mà lại muốn chiếm lấy bà ta. Dương Lâm trước còn lo lắng Diệp Võ Thánh cũng sẽ mê mội giống như Trình Phá Sơn. Nhưng không ngờ, đối phương còn không thèm nhìn đến mình. Mặc kệ bà Hoàng của tỉnh Tô Bắc đang có chút bối rối trong lòng. Diệp Thành vội vàng quay về Hải Thành càng nhanh càng tốt. Anh vui mừng khôn siết khi nhìn thấy căn biệt thự được bao bọc bởi nước sông. Không quản đến sự mệt mỏi của cuộc hành trình. Anh bắt tay ngay vào việc bày trận. Sông Thương Lan mênh mông cuồn cuộn, sóng cả mãnh liệt, khó có thể ngưng tụ linh khí thành giọt nước được, cho dù là tiên đế Diệp Thành dù có thể thì cũng phải dựa vào pháp trận mới được. Đại trận mà anh chuẩn bị lập nên lần này gọi là trận pháp chuyển long thiên sinh, ngoài việc tiêu hao rất nhiều linh khí ra, nó còn cần một thứ có sức mạnh vô song làm mắt trận. Diệp Thành vốn định tự mình áp trận, nhưng từ khi có được linh hồn của Giao Long, anh đã quyết định dùng nó làm mắt trận, đến khi thi triển đại trận. Anh có thể bao quát toàn bộ đại trận dễ dàng, kịp thời phát hiện thiếu sót, đúng lúc Diệp Thành chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị khởi trận, thì điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, làm phiền mình vào thời khắc mấu chốt này. Diệp Thành cảm thấy vô cùng khó chịu, cho dù là Thẩm thiên minh gọi vào lúc này, anh cũng sẵn sàng cút máy không chút do dự, nhưng khi cầm điện thoại lên xem, anh lại không do dự bấm trả lời, vì người gọi chính là bố của anh, ngay sau đó. Một giọng nói hiền hòa từ bên kia truyền đến, Thành Nhi, bố đến Hải Thành rồi, bố đang ở nhà chú Bạch, cái gì? Diệp Thành kinh ngạc hỏi, bố, bố tới đây làm gì? Diệp Niệm ở bên kia điện thoại không nói nên lời, một lúc sau mới lên tiếng, Thành Nhi, dạo này con bận công việc quá à, ngày mai là đám cưới con với Tiểu Huyên đó, Diệp Thành trong lòng đột nhiên có cảm giác vô lý, từ đầu đến cuối anh đều không có ý định kết hôn với Bạch Tiểu Huyên. Hơn nữa anh còn nghiện tu hành, làm sao nhớ được cái hôn lễ đó chứ, chương 92, cướp dâu, theo lý mà nói, người phụ nữ kia cũng chả vừa ý với anh nên đã dãy đành đạch lên với mẹ đòi hủy hôn từ lâu rồi, sao theo lời của bố cái hôn lễ này vẫn được tổ chức nhỉ, Diệp Thành khó hiểu, không ngờ Bạch Tiểu Huyên ở bên kia cũng đang ngẩn người vì kinh ngạc, khi nhận được điện thoại của Diệp Niệm, cô ta đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, cổ tay không khỏi run lên. Suýt nữa đã làm đổ nửa ly rượu xuống đất, không, không thể nào, Diệp Thành lẽ ra đã bị thẩm thiên minh xử lý rồi mới phải, trong biệt thự ngày đó, cô ta đã tận mắt nhìn thấy anh đi theo người nhà họ thẩm vào đại sảnh bên trong, lẽ nào còn chạy được ra ngoài sao, cho dù Diệp Thành có chạy ra ngoài, với thế lực của nhà họ thẩm, anh cũng không thể có chỗ đứng ở Giang Thành, theo lý mà nói từ nay về sau người này sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô ta mới phải, vì ý nghĩ này. Bạch Tiểu Huyên mới trần trờ chưa tỏ thái độ với bố cô ta, dưới cái nhìn của cô ta, dù sao thì cô ta cũng đã có quan hệ với Lý Việt Trạch. Đợi đến khi không thể liên lạc được với Diệp Thành trong đám cưới, bố cô ta đương nhiên sẽ từ bỏ và du gì cũng sẽ chấp nhận một người con rể mới tốt hơn về mọi mặt. Chỉ tiếc là cô ta đã tốn công tính toán kỹ lưỡng như thế, nhưng cô ta không ngờ rằng Diệp Thành lại nhảy ra vào đêm trước hôn lễ, cúp điện thoại, Diệp Niệm nở nụ cười ngượng nghịu, lão bạch. Con trai tôi chắc là đang quay cuồng với công việc rồi, không sao đâu, giờ tôi đã liên lạc được với nó, bảo nó nhất định sáng mai phải đến khách sạn Huy Hoàng để tham gia hôn lễ. Vẻ mặt bạch thư hòa có chút khó chịu, nhưng ông ta chỉ cười miễn cưỡng, trong khi tất tịnh hồng nói theo kiểu rất quái gờ, hừm, sau khi đính hôn với con gái của chúng tôi thì chả thấy bóng dáng thằng nhóc này đâu nữa, ai biết nó đã đi vui vẻ những đâu, giờ chơi đủ rồi muốn đến lấy con gái cưng của tôi sao không có cửa đâu, không được, tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này, đối mặt với sự chỉ trích của Tất Tịnh Hồng, khuôn mặt diệp niệm có chút khó coi nói, bà thông ra, bà nhìn nó từ khi nó còn bé đến khi trưởng thành, chả nhẽ bà còn không rõ tính cách của nó sao, Tất Tịnh Hồng trợn mắt nói, tính cách, tính cách đáng giá được mấy đồng, con gái của tôi xinh đẹp như vậy, người theo đuổi đều là người quyền quý, nhìn lại đứa con trai lôi thôi lếch thếch của ông đi, Tôi nhổ vào, Bạch Thư Hòa nghe thấy vậy liền cau mày, quát lên, đủ rồi, tất tịnh hồng ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhưng nhìn bộ dạng của bà ta tất nhiên là vô cùng bất mãn, Bạch Thư Hòa thở dài, nói, Lão Diệp, năm đó khi chúng ta cùng nhau nhập ngũ, ông đã cứu mạng tôi, tôi luôn ghi nhớ điều này, vì hôn lễ đã được định trước rồi, nên dù thế nào cũng sẽ tiếp tục, nhưng tôi nói với ông này, con trai của ông, quả thực là chút kỳ quái đấy. Tôi vốn là muốn cho nó một chức trong công ty rồi từ từ leo lên cao hơn. Ai ngờ thằng nhóc này biến mất dạng, chả biết đang làm gì. Lão Diệp, chúng tôi làm người không sợ nghèo, chỉ sợ lũ không chịu làm ăn đàng hoàng, chỉ biết nói mồm. Ông biết tôi ghét nhất loại người này mà, Diệp Niệm cũng vội vàng phụ họa. Đúng, đúng vậy, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó, nói nó sau này phải ở cùng Tiểu huyền. Bạch Tiểu Huyên suốt ruột, nghe giọng điệu của bố thì hiện tại gần như không thể hủy hôn được nữa, An Đại mấy miếng cơm liền vội vàng chạy ra ngoài, cuống quýt tìm người tình lý Việt Trạch của mình. Lý Việt Trạch gần đây tinh thần rất hăng hái, theo đuổi Tiểu Huyên nhiều năm cuối cùng cũng thành công. Dưới sự dẫn dắt của bố, hắn cũng đang từ từ tiếp quản chuyện khách sạn, người thuộc xã hội thượng lưu đó gặp mặt cũng phải nể mặt hắn mấy phần đấy chứ nhỉ. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy có chút tiếc nuối đó là người anh em Trần Phong đã chia tay với em gái của mình. Nhưng thôi, Nghe nói bố của Trần Phong không biết vì sao lại bị đuổi khỏi công ty Thái Á, bây giờ nhà họ Trần không còn giá trị sử dụng nào nữa rồi. Nhưng mà hôm nay Bạch Tiểu Huyên vội vàng đến tìm hắn, đã dáng cho hắn một đòn. Cái gì? Em nói Diệp Thành chưa chết? Lý Việt Trạch lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn tận mắt chứng kiến Diệp Thành bị Thẩm Thiên Minh đưa vào sảnh sau, với bụng dạ hẹp hòi của Thẩm Hàn Lâm, tên đó làm sao còn sống được? chẳng lẽ hắn đánh giỏi đến mức có thể thoát khỏi vòng vây của nhà họ thầm Lý Việt Trạch cau mày, không ngừng đi đi lại lại. nhưng ngay sau đó hắn nở một nụ cười tự tin. đừng lo lắng, anh có cách. Lý Việt Trạch cười lạnh một tiếng, nói: ngày mai em vẫn tham dự hôn lễ đi, còn anh thì đi cướp dầu. Bạch Tiểu Huyên giật mình, trợn to hai mắt nói: như vậy, như vậy có vẻ không ổn. Lý Việt Trạch không chút do dự nói: chỉ có cách này. Bố em mới có thể nhìn thấy sự tranh lệch giữa anh và hắn một cách trực quan nhất, ngày mai anh sẽ gọi tất cả bạn bè đại gia đến điểm trợ, thậm chí còn bảo bọn họ mời bố mẹ cùng đến, chỉ riêng việc bao nhiêu ông lớn cũng tu họp lại như vậy cũng đủ để đè bẹp Diệp Thành rồi. Nói đến đây, hắn lộ ra một nụ cười lạnh nói, cho dù Diệp Thành có giỏi đánh đấm thế nào cũng vô dụng, ngày mai các lão đại tu họp với nhau, anh phải khiến cho bố con bọn họ mất hết thể diện, sau không dám xuất hiện ở Hải Thành nữa bạch tiểu huyên im lặng một lúc nhưng vẫn gật đầu đương nhiên cô ta biết ý đồ của lý việt trạch xấu xa như thế nào nếu như hắn làm loạn như vậy e rằng từ nay về sau cả đời diệp thành sẽ bị hủy hoại mất nhưng vì đã chọn lý việt trạch cô ta đương nhiên phải đứng về phía hắn là một người phụ nữ thông minh tỉnh táo cô ta tất nhiên có thể hy sinh cuộc đời của diệp thành vì hạnh phúc của chính mình thời gian một đêm trôi qua thật nhanh diệp thành cuối cùng cũng không hoàn thành được đại trận chuyển long thiên sinh Dù sao đây cũng là pháp trận do giai đoạn Nguyên Anh nghiên cứu ra, với năng lực của giai đoạn tu thể, để duy trì được nó đã là rất khó rồi, ẩy, còn phải đi đến cái hôn lễ khỉ gió gì đó nữa, Diệp Thành suốt ruột gãi gãi đầu, anh thật sự không thèm để ý đến Bạch Tiểu Huyên, nhưng vì bố anh đã có lời, dù thế nào anh cũng phải đi, thôi, đến đó nói rõ là sau không dính líu đến nhau nữa là được, Diệp Thành biết chuyện này chắc chắn sẽ gây ra không ít lời đàm tiếu. Nhưng anh đường đường là tiên đế, lại đi sợ miệng lưỡi thế gian chắc. Hải thành, ở lối vào của khách sạn Huy Hoàng, khổng quyền doanh sướng sờ nhìn những chiếc xe sang trọng, vẻ mặt đầy ghen tị và kinh ngạc. Cô ta không ngừng kéo tay Bạch Tiểu Huyên kêu lên, trời ạ, Tiểu Huyên, mau nhìn xem, lần này anh Lý thực sự đã thể hiện ra rồi. Gọi đến bao nhiêu là nhân vật máu mặt kia, Bạch Tiểu Huyên trong lòng cũng vui mừng, người đàn ông của cô ta càng lời hại. Chẳng phải sau này thân phận và địa vị của cô ta càng cao sao, cho nên khi nhìn thấy Lý Việt Trạch, cô ta thậm chí còn bỏ qua việc mình đang mặc váy cưới vì Diệp Thành, tiến đến ôm hắn thật chặt, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Việt Trạch, anh giỏi quá, Lý Việt Trạch đắc thắng ôm mỹ nhân, cảm thấy đỉnh cao của nhân sinh cùng lắm cũng chỉ như này mà thôi, còn chưa kịp nói, Lý Cẩm Vi ở phía sau suốt sáng nói, đương nhiên, mạng lưới quan hệ của anh em còn cần phải nói sao. Chỉ cần một cuộc điện thoại, các nhân vật tai to mặt lớn ở Hải Thành sẽ có mặt ngay lập tức. Ngay cả cậu ba nhà họ thẩm cũng nói khi nào có thời gian sẽ đến kia. Nụ cười của Lý Việt Trạch có chút hượng gạo. Thật ra hắn chỉ chém gió về việc cậu ba thẩm Hàn Lâm thôi. Thực tế là thẩm Hàn Lâm còn chưa nghe hắn nói hết câu đã lạnh lùng buông một câu không có thời gian sau đó liền cúp máy. Nhưng cũng không cần cậu ba của nhà họ thẩm lên tiếng. Lý Việt Trạch nhìn các câu ấm cô chiêu giàu có đang ngồi trong đại sảnh với lòng tự hào, những người này đều nể mặt hắn mà tới, ghê gớm hơn là đến bố của những người giàu có này, thậm chí nhiều ông lớn từ Giang Thành cũng đến đây để giúp hắn nở mày nở mặt. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân hắn thôi, thật ra thì mấy lão đại Giang Thành ngồi trong phòng VIP kia, nội dung cuộc nói chuyện là như thế này. "Joe, so, ông Đặng, ông cũng ở đây à?" Thẩm Thiên Minh cười như được mua, bắt tay Đặng Nghị, Người kia cũng tươi cười, không khỏi trầm giọng nói, ha ha, hôm nay là hôn lễ của Diệp Thiên Sư, đám người chúng tôi không đến chúc mừng sao mà được. Đúng vậy, Lão Đại Giang Thành ngồi trong phòng VIP này hoàn toàn không đến vì Lý việt Trạch, mà do phát hiện hôm nay Diệp Thành kết hôn, nên tới đây tặng quà. Đương nhiên, giống như Thẩm Thiên Minh, mấy người đặng nghị đa mưu túc chí đều nghĩ xa hơn. Thẩm Thiên Minh đột nhiên nhìn về phía sau đặng nghị và mỉm cười, ông Đặng. Tiểu Nhã không đi cùng ông sao?" Đặng Nghị cũng miễn cưỡng đáp lại, ông thầm, "Không phải Nhan Nhi cũng không đến sao?" Hai con cáo già vừa nhìn nhau đã nhìn ra kế hoạch của đối phương, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt thì cười còn hơn được mùa. Theo thông tin tình báo của họ, thì Diệp tiên sư không thích người vợ chưa cưới này chút nào, mà người vợ chưa cưới ngốc nghếch này cũng rất lẳng lơ. Câu được Lý Việt trạch, ông chủ trẻ của khách sạn Huy Hoàng này, dựa vào sự túc trí đa mưu của họ, Tất nhiên họ biết những gì sẽ xảy ra trong đám cưới ngày hôm nay, cũng đã báo cho con gái và cháu gái của họ, còn chi tiết như nào thì hồi sau sẽ rõ. Chương 93, Sự kiêu căng của tất tịnh Hồng. Qua, wow, những người ngồi ở đây đều là con của các đại già, quá tuyệt, bước vào đại sảnh, khổng uyển doanh đột nhiên lộ ra vẻ mê trai, nếu bạn trai cô ta không ở bên cạnh, e rằng người phụ nữ này sẽ chảy nước miếng mất, bạch tiểu huyên còn sừng sốt hơn nữa. Bước trên thảm đỏ, tất cả những lời đàm tiếu bên tai cô ta đều là thế này, cậu cao, cậu cũng ở đây, nghe nói bố cậu gần đây đã phát triển mở rộng thêm hai tòa nhà gần trường học nhỉ, nói ít thì cũng phải vài trăm triệu đấy nhỉ, ha ha, tôi để ý gì chuyện đó đâu, nghe nói cậu lại bao nuôi một em minh tinh khác à, bỏ ra cũng lắm tiền đấy, hơn 10 triệu đâu có là gì trong mắt tôi với cậu, chỉ là nhịn không nổi thôi, ha ha ha ha. Nhìn những câu ấm giàu có mặc đồ hiệu nổi tiếng, nghe họ nói chuyện kinh doanh hàng chục triệu đến hơn tỷ, Bạch Tiểu Huyên đột nhiên cảm thấy tự hào, vì mình đã chọn đúng người. Khách sạn năm sao này, tài sản 10 triệu này, mạng lưới quan hệ rộng này đều có phần của Bạch Tiểu Huyên trong đó. Lý Việt Trạch cũng đi tới và giới thiệu với đám người Bạch Tiểu Huyên, ba người này là anh em mới của tôi, họ đều là những người nổi tiếng hạng nhất ở Hải Thành, đây là Trương Vũ Siêu, đây là Vương Quan Kiệt. Còn anh này là Triệu hàng, nhà họ Trương, là hậu duệ của ngữ y triều đình trước đây, nhà họ Vương, ông trùm siêu thị, và nhà họ Triệu, nhà vận chuyển ở Hải Thành. Bạch Tiểu Huyên trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Đây là những người bạn mà cô ta hàng mong ước, những người bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai. Nhưng vào lúc này, cánh cửa lại bị đẩy ra, Diệp Thành bước vào, nhìn thấy anh, trái tim rực lửa của Bạch Tiểu Huyên chợt ngội lạnh, đúng vậy. Cô ta vẫn chưa trở thành phu nhân giàu có, người đàn ông trước mặt chính là trở ngại lớn nhất, Diệp Thành cũng không thèm nhìn bạch tiểu huyên, đi thẳng tới chỗ bố mình, cúi đầu, giọng điệu kích động nói, bố, con đến rồi, khi Diệp Niệm nhìn thấy con trai mình, ông ấy cũng cảm thấy muốn rơi nước mắt, nhưng xét thấy ông thông gia đang ở gần đó, ông ấy cố nén nước mắt và nói, đến là tốt, đến là tốt rồi, nào nào, mau đến gặp bố vợ mẹ vợ đi diệp thành nghe xong chỉ thờ ơ nói chú bạch về phần tất tịnh hồng đó anh không thèm đoái hoài đến người kia nhìn thấy tình cảnh này chợt chua chát nói ôi còn chưa kết hôn mà đã trả coi bố mẹ vợ ra gì thế này cậu được lắm diệp thành vừa định mở miệng hủy hôn thì diệp niệm lại mở miệng khiển trách thành nhi sao lại vô lễ như vậy mau xin lỗi mẹ vợ đi không muốn làm bố mình khó xử diệp thành đành phải nghe theo Nhưng tất tịnh hồng vẫn tiếp tục không buông tha, nhìn xem, quần áo nó kiểu gì thế này, hôm nay là ngày cưới của tiểu huyên, sao chủ rể lại mặc mấy bộ khố rách áo ôm thế này, Diệp Thành bận rộn sắp đặt đại trận chuyển long thiên sinh, nên trên người chỉ mang một đôi giày thể thao bình thường, dọc đường đi thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn khinh thường, sắc mặt của Diệp Niệm cũng có chút khó coi, ông ấy thì thào nói, Thành Nhi, hôm nay là ngày vui của con. Sao con có thể an mặc xuề xòa như vậy, còn bộ đồ đắt tiền bố mua cho con đâu, Diệp Thành nhún vai nói, để quên ở nhà rồi, Diệp Niệm cao có, lấy cái uy nghiêm của người bố ra quát, để ở đâu, bố đi lấy với con, Diệp Thành cười nói, biệt thự núi Vân Đình, Diệp Niệm chưa kịp lên tiếng, tất tịnh hồng đã chế nhạo, chém, chém gió, giá tối thiểu của biệt thự núi Vân Đình là 10 triệu, cậu mua nổi chắc, Diệp Niệm vội vàng cười nói, bà thông ra. Tuổi trẻ thì thích nổ chút mà, bà đừng để ý nhé. Tất tịnh hồng trợn mắt chống nạnh nói, được rồi, tôi sẽ không nhắc đến biệt thự kia nữa. Muốn kết hôn thì ít nhất cũng phải có một căn nhà ở Hải Thành chứ. Chả nhẽ để tiểu huyên nhà chúng tôi đến ở Diệp Gia trang à. Tất nhiên rồi, vì con trai ông dám chém gió căn biệt thự 10 triệu, thì tôi cũng không cần nhiều. Một căn nhà 5 triệu có được không? Còn giấy chứng nhận bất động sản thì chỉ được ghi tên con gái tôi. Xem đức hạnh của con trai ông, ai biết được nó có lừa con gái tôi xong bỏ trốn hay không? Nghe đến đây, Diệp Niệm hơi cau mày khó chịu. Cái này, không ổn lắm. Một căn nhà 5 triệu tệ, tôi cố gắng hết sức thì cũng chỉ mua được một căn thôi. Tất nhiên, tôi sẽ không bắt hai đứa phải trả tiền vay, không mua nổi tức là ông nghèo. Tất tịnh hồng chế nhạo, nếu hôm nay không lấy được giấy chứng nhận bất động sản, thì đừng hồng lấy được con gái tôi. Hai người không biết lượng sức mình sao, nếu muốn một cuộc hôn nhân rẻ, thì quay về Diệp Gia Trang mà tìm một cô nhà quê nào đó đi, Diệp Niệm là người thật thà, ngày thường cũng không biết ăn nói, bị tất tịnh hồng quở trách như vậy, khuôn mặt già nua của ông ấy đỏ bừng vì tức giận, nhưng lại không biết phải phản bác lại thế nào, Diệp Thành trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, vì bố, anh phải chịu đựng bà già này hết lần này đến lần khác, nhưng bà ta lại không biết trời cao đất dày. Tiên đế mà tức lên thì bà ta phải thành cho, ở bên kia, tất tịnh hồng không biết nguy hiểm đang cận kề, vẫn thao thao bất tuyệt quở trách, càng nói càng lớn giọng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả đại sành, diệp niệm mặt đỏ bừng, hồi lâu mới hét lên, bà thông ra, đừng coi thường thành nhi, con trai tôi nhất định sẽ làm nên chuyện lớn, trái tim của diệp thành ấm lên sau khi nghe những lời này, chỉ với lời nói của bố, anh lại càng muốn nổi danh thiên hạ. Để mọi người khi nhìn thấy bố mình đều phải cúi đầu khom lưng, như thể nhìn thấy sự hiện diện của hoàng đế. Thế nhưng, tất tịnh hồng lại chống nạnh, ánh mắt sắc sảo long lên sòng sọc, chỉ dựa vào đám vô dụng các người thì làm được gì? Cậu Lý theo đuổi con gái tôi, chỉ riêng tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng hơn một trăm nghìn, e là lương một năm của con trai ông cũng trả được thế, bản thân không có năng lực, bố cũng vô dụng, một căn nhà trả mua nổi mà cũng đòi cưới con gái tôi. Ngay khi Diệp Thành không chịu nổi và muốn ra tay dạy dỗ bà ta, thì Lý Việt Trạch xông tới, Bạch Tiểu Huyên mặc váy cưới vô tư nắm lấy cánh tay của hắn, không quan tâm Diệp Thành đang ở bên cạnh, Lý Việt Trạch cũng không thèm nhìn tới bố con nhà họ Diệp, bước thẳng tới chỗ Bạch Thư Hòa cúi đầu, chú Bạch, xin hãy giao Tiểu Huyên cho cháu, sắc mặt Diệp Niệm đột ngột thay đổi, ông ấy quay đầu nhìn Bạch Thư Hòa, hy vọng rằng người bạn cũ có thể rứt khoát từ chối, nhưng điều làm ông ấy thất vọng là, đối phương lại cau mày không chịu nói gì nhìn thấy tình cảnh này lý việt trạch lập tức vui mừng chỉ cần bạch thư hòa không mở miệng từ chối thì chuyện này đã thành công một nửa tất tịnh hồng cũng nhảy cẫng lên vui mừng nói việt trạch à cháu đến đúng lúc lắm cô luôn ủng hộ cháu và tiểu huyền nói rồi bà ta lắc mạnh cánh tay bạch thư hòa nói thư hòa đây là chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con gái chúng ta đừng vì sĩ diện mà không nói gì chứ. Chương chín mươi chúng ta chia tay đi. Tất tịnh hồng gằn mạnh hai chữ sĩ diện hiển nhiên là bà ta đang ám chỉ gì đó. Lý Việt Trạch cũng rất hiểu ý, vội khoát tay ra hiệu cho đám bạn xấu hở sau lưng. Đám người kia đều nhiệt tình đứng ra nâng ly hét. Trương Vũ Siêu nhà họ Trương mong ông bạch đồng ý, Vương Quan Kiệt nhà họ Vương mong ông bạch suy xét cẩn thận. Người con rể tốt như Lý Việt Trạch có đốt đèn cũng khó mà tìm được. Triệu hàng nhà họ triệu mong ông Bạch nhìn kỹ sự tranh lệch của hai người, tên họ Diệp kia hoàn toàn không thể sánh bằng Lý Việt Trạch, những lời thỉnh cầu ẩm nghĩ vang lên chung quanh, sắc mặt Bạch Thư Hòa hơi thay đổi, những người trẻ tuổi này còn sợ ông ta không hiểu biết mà nói ra ra thế của mình, dù là dòng họ nào trong đó, một ông chủ công ty có tài sản mấy triệu như ông ta cũng không thể đắc tội, đắc tội một nhà họ Lý. Ông ta vẫn có thể mở công ty làm ăn nhưng làm bích lòng nhiều gia tộc lớn như vậy thì đừng nói là mở công ty làm ăn. Sợ là ông ta cũng không còn nơi dung thân ở Hải Thành này nữa. Lý Việt Trạch làm thế này không phải là thỉnh cầu nữa mà là đe dọa rồi. Thấy Bạch Tiểu Huyên do dự, diệp niệm suốt ruột, ông ấy tiến lên vài bước. Ông Bạch, thế là không đúng rồi. Không phải mười mấy năm trước chúng ta đã quyết định xong việc hôn nhân của bọn trẻ sao. Sắc mặt Bạch Thư Hòa trầm xuống, ông ta không nói gì. Tất tịnh hồng lại dành mở miệng trước, bà ta cười lạnh, ông Diệp, ông cũng người lớn mà, không biết xem tình hình à, viện trạch nhà người ta muốn nhân phẩm thì có nhân phẩm, cần năng lực thì cũng có năng lực, con trai ông có cái gì, cậu ta chỉ là thằng vô công dỗi nghề thích bốc phét thôi, dựa vào đâu mà đòi lấy con gái cưng nhà tôi, Diệp Niệm bị nói tới mức sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, ông ấy nhìn bạch thư hòa xin giúp đỡ nhưng đối phương lại chẳng hé răng. Ngược lại đám cậu ấm kia lại không vui, chương vũ siêu tiến lên một bước, đẩy ngã diệp niệm, lớn tiếng quát mắng: lão già khụ kia, ông còn ở đây chít chít gì thế, không thể việt trạch chúng tôi hơn thằng con ông gấp bao nhiêu lần à, ông nhìn đi, dù là cái rắm, con ông cũng chả dám xì ra nữa kia, búp, gã còn chưa nói hết lời thì trên mặt đau rát, cơ thể bay ra ngoài, té nhào ra đất vừa há miệng là phun ra một đống nhầy gồm máu và răng lẫn nước bọt. Diệp Thành im lặng nãy giờ bùng lên sát khí trong mắt. Bố là vướng bận duy nhất của anh tên đời này. Kẻ nào dám đụng ông ấy, kẻ đó phải trả giá đắt. Lý Việt Trạch thấy tình hình như vậy thì sung sướng. Chỉ cần Diệp Thành động tay, hắn có thể nghĩ cách hành chết thằng này. Dám đắc tội mấy câu ấm này thì sẽ chết càng thảm. Chuyện kiếm hiệp hai, A, mày dám đánh tao. Trương Vũ Siêu la hét rồi nhảy dựng lên. Bố tao là danh y Trương Kiến Nam của Hải Thành. Mày dám đánh tao. Sau này, dù là kẻ nào họ Diệp thì cũng đừng mong được bác sĩ khám bệnh ở Hải Thành. Tên mặt Diệp Thành là xương giá lạnh lẽo, anh hử lạnh, Trương Kiến Nam, về hỏi ông bố vô dụng của mày đi, hỏi ai bẻ gãy một tay kia của ông ta, Trương Vũ Siêu biến sắc, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt khó tin, quát khẽ, là mày, trong mắt Diệp Thành hiện lên sát ý, anh hử lạnh, vốn là tao định mặc xác đám tép diêu chúng mày, nhưng mấy con tép chúng mày dám đụng vào bố tao. Vậy thì trả giá thật đắt đi, bắt đầu từ hôm nay, tao sẽ làm nhà họ Trương biến mất khỏi Hải Thành. Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người ở hiện trường đều sợ hãi. Hiện giờ, có ai không cần bác sĩ cơ chứ, y thuật của nhà họ Trương rất có tiếng ở Hải Thành. Thậm chí là trong cả Giang Thành này, không biết họ đã trị bệnh cho bao nhiêu phú thương. Đừng nói là ở Hải Thành, dù là cả Giang Thành này, có mấy ai dám nói ngoa là mình sẽ diệt nhà họ Trương. Sợ là ông lớn thẩm thiên minh cũng không dám, vì câu rút dây động rừng, muốn đụng nhà họ trương thì phải xem mấy người bệnh của họ có đồng ý hay không, nhìn Diệp Thành liều lĩnh như thế, bạch tiểu huyên thở dài trong lòng, Diệp Thành à Diệp Thành, tính cách này của anh vĩnh viễn sẽ không thể làm chuyện lớn đâu, xã hội hiện giờ tàn khốc cỡ nào, dù anh đánh nhau giỏi thì làm được gì, rất nhiều khiến có thể làm anh lực bất tòng tâm đấy, bên kia, nghe thấy chuyện cũ. Trương Vũ Siêu tức giận muốn xông lên, Lý Việt Trạch vội ngăn cản gã. Dẫn chắc, chính mắt hắn đã thấy năng lực của Diệp Thành. Mười mấy công tử bột sống an nhàn sung sướng như họ cũng không đủ người ta đánh nữa. Lý Việt Trạch vừa cản Trương Vũ Siêu vừa nhìn Diệp Thành, lạnh lùng nói: Thằng họ Diệp, mày đừng tưởng mình đánh nhau giỏi là có thể hoành hành ngang ngược. Mày có tin là chỉ cần một câu của tao là hôm nay mày chẳng thể bước ra khỏi khách sạn này luôn không? Diệp Thành liếc hắn, cũng lạnh giọng nói. Mày là thứ gì? Dù là bố mày thấy tao thì cũng chẳng dám ăn nói kiểu đó đâu. Thấy Lý Việt trạch nghẹn họng không nói ra lời. Vương Quan Kiệt cũng tiến lên nói. Cũng tính cả tao sao? Diệp Thành thản nhiên đáp. Mày còn chưa đủ trình đâu. Triệu Hằng cười lạnh. Thêm tao nữa được không? Quay sang nhìn mọi người đang hung hăng. Diệp Thành vẫn bình thản lắc đầu. Bọn mày cùng lên cũng chưa đủ tư cách nói chuyện với tao đâu. Anh vừa nói ra lời này. Những người chung quanh hoàn toàn choáng váng. Chỉ trong hai phút ngắn ngủi mà người này đã đắc tội hơn một nửa câu ấm của Hải Thành, nhiều người thông minh thầm lắc đầu, sợ là thằng nhóc này còn chẳng thể chết toàn thây. Lúc này, Bạch Tiểu Huyên cũng từ từ tiến lên, dùng giọng điệu tràn đầy thất vọng nói, Diệp Thành, chúng ta chia tay đi, Diệp Thành nở nụ cười, không phải cười khổ mà là nụ cười sảng khoái từ tận đáy lòng, anh ngắn gọn đáp, được, tên này, Bạch Tiểu Huyên ngẩn ra, theo cô ta. Lúc này Diệp Thành nên xin lỗi vì đã nói bậy để cố gắng xin lỗi để níu kéo mình, nhưng khi cô ta vừa đòi chia tay, anh đã đồng ý ngay, trông giống như người này sợ đồng ý trễ thì mình sẽ đổi vậy. Trong kế hoạch của Bạch Tiểu Huyên, Diệp Thành lúc này nên nhào qua khóc lóc, cầu xin cô ta đừng chia tay, gợi nhớ lại thời gian đại học lãng mạn ngọt ngào, còn cô ta sẽ ung dung từ chối, nói với Diệp Thành trước mặt tất cả mọi người rằng, anh không xứng với tôi, từ đó. Cô ta có thể hoàn toàn cắt đứt với Diệp Thành, còn có thể xỉ nhục tên này trước bao người, làm lý việt chạch nở mày nở mặt. Nhưng sao Diệp Thành này lại đồng ý nhanh như vậy, sao lại dễ dàng như thế? Diệp Niệm thở dài, thất vọng nhìn Bạch Tiểu Huyên, cũng được, là do tôi trèo cao, ông Bạch. Cuộc hôn nhân này kết thúc thôi, Bạch Thư Hòa gật đầu, trên mặt là biểu cảm xấu hổ, ông ta vẫn không hề lên tiếng, nhìn dáng vẻ thất vọng của bố, Diệp Thành nhún vai. Nói với giọng điệu không sao, bố à, đừng lo, con gái tốt hơn cô ta còn nhiều lắm, lời này khiến Bạch Tiểu Huyên tức giận, cô ta tiến lên hét, Diệp Thành, anh đừng ở đây vờ vịt nữa, bằng sự nổi tiếng và xinh đẹp của tôi thì sao tôi phải sống với thằng bất tài như anh, tôi thấy anh đáng thương mới hẹn hò với anh, giờ anh còn dám mở miệng mắng chửi tôi à, Bạch Tiểu Huyên nói năng khí phách như thể mình rất ấm ức vậy, Diệp Thành loại người như anh chỉ có thể làm thằng an bám cả đời đâu thể xứng với tôi đám con nhà giàu kia lập tức cười to mở miệng giễu cợt đúng vậy loại bất tài an bám này nhất định sẽ độc thân cả đời hôm nay trong hôn lễ của mình mà còn bị cướp dâu thế thì có cô gái nào ưng thằng này nữa nghe nói như thế trước mắt diệp niệm tối đen ông ấy chỉ cảm thấy mình thở không ra hơi nhưng đúng lúc này ai bảo tôi đang theo đuổi diệp thành đây chương chín mươi lăm Người đẹp dành chồng, một giọng nói ưu nhã vang lên khiến tiếng cười của đám nhà giàu nghẹn ứ trong cổ họng. Trương Văn Siêu vội quát, "Ai ai, đứa nào không có mắt đứng ra đây, anh thì là thứ gì mà dám lớn tiếng với tôi?" Chủ nhân giọng nói kia không hề coi Trương Văn Siêu ra gì, mở miệng quát lớn. Trương Văn Siêu tức giận, quay đầu muốn ra tay thì cả người khựng lại. "Cô, cô thẩm, người tới là Thẩm Minh Nhan, hôm nay cô mặc lễ phục lộng lẫy và đẹp đẽ." Bước đi nhẹ nhàng như mèo, trong mắt là tia ngượng ngùng nhưng cô vẫn dũng cảm đối mặt với Diệp Thành, chẳng hề còn sự lạnh lùng ngày xưa, cô tới cạnh Diệp Thành, nhẹ nhàng chào hỏi rồi quay đầu cung kính nói với Diệp Niệm, chú Diệp, cháu tên Thẩm Minh Nhan, vẫn luôn theo đuổi anh Diệp đây, không biết chú có bằng lòng nhận cháu làm dâu không, lời này vừa được thốt ra là toàn trường xôn xao chuyện này còn kích thích hơn tỏ tình nữa, giờ đang cầu hôn luôn rồi, mặt bạch tiểu huyên đỏ bừng. Dù cô ta tự tin cỡ nào thì cũng biết rõ xét về mặt nào, mình cũng chẳng thể sánh bằng thẩm Minh Nhan, đặc biệt là cô ta còn vừa nói kiếp này Diệp Thành ế chỏng trơ thì thẩm Minh Nhan lại nhảy ra cầu hôn, đây chẳng khác nào tát trực tiếp vào mặt cô ta, nhưng việc làm cô ta sụp đổ chỉ mới bắt đầu thôi. Khi Diệp Niệm đang chóng mặt, nhất thời không biết đáp lại thẩm Minh Nhan thế nào thì một giọng nói khác vang lên, Minh Nhan, lén đi là không đúng đâu, sau đó... Một cô gái xinh đẹp không thua kém Thẩm Minh Nhan mặc váy rực rỡ đi tới. Khoam người chào Diệp Thành và Diệp Niệm. Chú Diệp, cháu là đặng nhã, cháu cũng luôn theo đuổi anh Diệp. Không biết chú có thể giúp chú thỏa mãn mong ước hay không ạ? Hiện trường lại ồn ào, đây là tình tiết hai mỹ nữ tranh giành chồng à Lúc này, đám lý Việt Trạch ngây dại, Thẩm Minh Nhan và Diệp Thành có quan hệ khá tốt. Điều này họ biết nhưng dù thế nào thì họ cũng không ngờ cô sẽ chủ động cầu hôn Diệp Thành. Huống chi giờ còn thêm một đặng nhã, hai người này là cô chiêu nổi tiếng của cả Giang Thành, là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu người mà hai người sống như công chúa này lại cùng theo đuổi Diệp Thành. Nhìn hai cô gái vây quanh Diệp Niệm để đấu võ mồm, cuối cùng Bạch Tiểu Huyên cũng không kiềm được cơn giận trong lòng, hét toáng lên như người đàn bà đanh đá. Diệp Thành, có phải anh đã lén phén bên ngoài từ trước rồi không? Diệp Thành chẳng hề để tâm tới cô ta, Thẩm Minh Nhan và đặng nhã còn đang tranh cãi. Họ đồng thời liếc Bạch Tiểu Huyên một cái rồi cười nói, không phải, hai người chúng tôi theo đuổi anh Diệp lâu rồi nhưng anh ấy vẫn chưa đồng, người đàn ông xuất sắc như anh ấy, dù bảo hai chúng tôi cũng gả cho anh ấy thì chúng tôi cũng bằng lòng, thế mà cô lại rứt khoát chia tay, cô Bạch, cô kén thật đấy, những lời này khiến mặt Bạch Tiểu Huyên nóng rác như bị tác vậy, nhưng chuyện khiến cô ta khó xử vẫn chưa kết thúc, chị Bạch, không phải là chị ngoại tình trước à. Một giọng nói dịu dàng vang lên, một người đẹp lại lên sân khấu, khác với dáng vẻ lộng lẫy của hai cô triều. Hạ Vũ Đình chỉ mặc một chiếc váy liền áo màu trắng giản dị nhưng khí chất trong sáng dịu dàng này lại càng khiến đàn ông động lòng. Hạ Vũ Đình vốn không đình làm đàn chị khó xử nhưng thấy đối phương cứ vu vạ người mình thích. Dù là người rất dịu dàng, Hạ Vũ Đình cũng không thể nhịn nổi nữa. Vì thế, cô cúi đầu, đỏ mặt chạy tới cạnh Diệp Thành, ngẩng đầu cười thẹn thùng với anh. Sắc mặt Bạch Tiểu Huyên tái mét, cô ta lạnh lùng nói, giỏi lắm, chị luôn coi em như em gái, hóa ra hai người đã gian díu với nhau trước rồi. Tuy Hạ Vũ Đình khá là yếu đuối nhưng một khi có người đối xử không tốt với Diệp Thành, cô sẽ có sự quyết đoán hơn người, giống như hôm sinh nhật vậy. Vì thế, cô quay quay Bạch Tiểu Huyên, chỉ trích cô, mạnh mẽ phản kích, chị Bạch, em có thể thề với trời là em và anh Diệp Thành không hề làm chuyện gì vượt qua giới hạn bạn bè còn chị thì sao chị dám nói giữa mình và cậu lý không hề xảy ra chuyện gì không bạch tiểu huyên nghe thế thì mặt mày tái nhợt không phản bác được sau cái ngày diệp thành được thẩm minh nhan mang đi cô ta đã lên giường với lý việt trạch thấy tình hình này hạ vũ đình tức giận đi tới trước mặt diệp niệm khom người nói chú diệp cháu tên hạ vũ đình cháu cũng thích anh diệp lâu lắm rồi nếu chú muốn nhận hai chị thì mong chú nhận cháu luôn đi ạ thấy vậy Mọi người chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đã nát rồi, thiếu nữ thanh khiết trong sáng thế này, người khiến họ động lòng lại cam tâm làm vợ bé. Trong chuyện này, người bị chấn động nhất là Diệp Niệm, ông ấy vừa thấy con trai mình bị cướp dâu, giờ lại có ba cô gái xinh đẹp chạy tới đòi làm con dâu mình. Diệp Thành không nhịn được mà cười, sờ đầu Hạ Vũ Đình nói, sao em cũng tới đây, mặt Hạ Vũ Đình đỏ lên, thấp giọng nói, cô thẩm nói cho bọn em biết. Bảo hôm nay có người muốn ước hiếp anh, bảo bọn em tới giúp anh nở mày nở mặt. Bọn, em, sắc mặt Diệp Thành có chút vi diệu, nói vậy thì chẳng phải còn có người tới nữa à. Quả nhiên, một âm thanh khác vang lên, nếu thu ba người thì chắc không ngại thêm một đâu nhỉ. Lúc này, mọi người đều chết lặng, Bạch Tiểu Huyên nói Diệp Thành nhất định sẽ ế cả đời. Mấy người đẹp thay nhau nhảy ra, còn để họ mỉa mai nữa không đây? Tiết Bách Hợp xài bước đi vào. Cô ta biết ưu thế của mình, đặc biệt chọn một bộ váy bó sát, bên dưới là tất đen gợi cảm. Một đám đàn ông nhìn tới mức mắt muốn lọt tròng. Cô ta mạnh dạn tới cạnh Diệp Thành, không chút do dự ôm cổ anh, nhón chân lên nhẹ nhàng hôn đối phương một cái. Sau đó cô ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Bạch Tiểu Huyên, người đàn ông khiến tôi mê mệt. Cảm ơn cô đã hào phóng nhường anh ấy ra. Bạch Tiểu Huyên đã bị công kích tới mức lảo đảo. Đúng lúc này. Cọng dơm cuối cùng nè bẹp cô ta đã tới, ui cha, mấy người dám mạnh dạn hơn chút không? Liễu băng dao tới hiến hội trường vang lên tiếng hít khí, họ bình tĩnh nhìn lại thì thấy bốn người vừa rồi đủ nghiền nát hoa khôi bạch tiểu huyền. Nhưng so với liễu băng dao, họ vẫn kém hơn chút xíu, gương mặt như thiên thần, dáng người như yêu tinh, còn có vẻ đẹp quyến rũ của thiên hồ. Gần như mọi người đàn ông gặp được liễu băng dao thì trong mắt chẳng thấy người phụ nữ nào được nữa, ngay cả Lý Việt Trạch cũng vậy. Thậm chí hắn quên luôn mục đích mình tới đây hôm nay, chỉ hận không thể lao tới ôm Liễu Băng Giao vào lòng, dưới ánh mắt tuyệt vọng của đám đàn ông. Liễu Băng Giao đi tới cạnh Diệp Thành, nhưng lời của cô ta lại khác, đừng mơ tôi sẽ tỏ tình, tôi chỉ đến cho đủ quân số thôi. Lời này làm mấy người đàn ông tại đó thắp cháy ngọn lửa hy vọng. Nhưng Liễu Băng Giao vừa nói xong, Tiết Bách Hợp đã nói, rõ ràng tối qua đã luyện tập trước gương cả buổi mà giờ lại không dám thừa nhận, ai? Ai nói tôi luyện tập vì anh ta, liệu băng dao như con mèo nhỏ bị dẫm chúng đuôi, lắc bắc cãi lại, tôi, tôi đang tìm cảm hứng vẽ chuyện thôi, đúng, đúng là như vậy, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện cướp rể đâu, bùm, mấy người đàn ông nghe xong câu này thì quỳ dạp xuống, sao họ không nghe ra là người đẹp quyến rũ này đang làm giá, đáng chết chính là người khiến cô ấy phải làm giá chính là thằng Diệp Thành chết tiệt kia, chương 96, Diệp Tiên Sư. Hơn nữa cô gái này hình như còn to gan hơn, định nhảy ra cướp hôn luôn. Về mặt ý nghĩa thì cũng khá giống với việc mà Lý Việt trạch làm. Lúc này, trừ diệp niệm thì tất cả những người đàn ông có mặt đều trừng diệp thành với ánh mắt toán hận. Họ chỉ muốn xử lý anh ngay để phát tiết nỗi thù hằn của bản thân. May mà người tiếp theo đến là một người đàn ông. Xảy ra chuyện gì thế? Náo nhiệt vậy, người tới chính là Thẩm Hàn Lâm. Hiện giờ anh ta đã tự kiểm điểm và học tập hơn một tháng nên đã trở nên trầm ổn bình tĩnh hơn nhiều không còn chơi bời lêu lồng như trước nữa cậu ba nhà họ thẩm lý việt trạch cứ như nhìn thấy cứu tinh hắn đi lên trước vui vẻ nói anh đến để cổ vũ tôi sao trong suy nghĩ của hắn chỉ cần có thẩm hàn lâm chống lưng là hắn có thể xử lý diệp thành ở đây cho dù thẩm minh nhan và đặng nhã can thiệp vào cũng không được bởi giữa thẩm hàn lâm và diệp thành có mối thù lớn Nhưng thẩm hàn lâm nhìn Lý Việt Trạch một lúc, nhíu mày lại, nói một câu làm tầm mắt hắn tối sầm, anh là ai? Lý Việt Trạch suýt nữa tắt thở, nhưng chỉ có thể cười nịnh nọt, tôi là tiểu lý mà, tiểu lý trước đây từng gọi điện thoại cho anh đấy. Thẩm hàn lâm gật đầu, không quan tâm lắm, anh ta nói, tôi tới tìm Diệp Tiên Sư, Diệp Tiên Sư, ba chữ này có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến tất cả mọi người trong đại sảnh ồn ào hết cả lên danh tiếng của diệp tiên sư ở hải thành dạo gần đây tựa như mặt trời ban trưa có rất nhiều người giàu có muốn tiếp cận nịnh nọt anh có biết bao nhiêu thanh niên coi anh là thần tượng của mình diệp tiên sư anh ta ở trong khách sạn huy hoàng của mình sao lý việt trạch trợt trở nên hưng phấn nơi đây là thế lực của nhà họ lý bọn họ nếu có thể nịnh bợ diệp tiên sư thì cái tên diệp thành khốn kiếp kia còn có thể huênh hoang sao điệp tiên sư lúc lý việt trạch đang suy nghĩ vẩn vơ thì thẩm hàn lâm cung kính gọi một tiếng rồi đi lên ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào chỗ đó muốn xem thử vị diệp tiên sư trong lời đồn có ba đầu sáu tay không nếu không sao có thể làm ra được chuyện lớn long trời lở đất đến vậy nhưng lúc nhìn rõ người mà thẩm hàn lâm đang cúi người biểu cảm của họ cứng đờ bởi vì bởi vì bởi vì diệp tiên sư mà cậu ba nhà họ thẩm gọi chính là tên diệp thành bị cướp hôn kia Diệp Thành chính là Diệp Thiên Sư, Diệp Thiên Sư chính là Diệp Thành, Lý Cẩm Vi tự lẩm bẩm với vẻ không thể tin được, đột nhiên chân cô ả mềm nhút ngồi dạp xuống đất, mặt khổng Uyển Linh và Vương Quang Diệu cũng trắng bệt, cả người run như cầy sấy, đầu bạch tiểu huyên trống rỗng, cô ta nhớ lại những hành động không thể tin nổi của Diệp Thành, tuy rất bất ngờ, nhưng lại rất hợp lý, cô ta cảm thấy thứ nực cười nhất trong cuộc đời này chính là cô ta của ngày hôm nay. Nhưng chuyện khiến người ta kinh ngạc vẫn chưa hề dừng lại, gần như cùng lúc đó, phòng bao vít mở ra, các ông lớn của Giang Thành đang nói chuyện đi ra, sau khi thấy Diệp Thành, họ vội vàng ngừng cười mà xếp thành một hàng ngang, đồng thời cúi chào như đám đàn em, Diệp Tiên Sư, nhất thời, tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên, nếu như lúc trước mọi người còn nghi ngờ thì sau khi thấy biểu hiện của các ông lớn Giang Thành, họ không dám nghi ngờ chút nào nữa, họ không thể không thừa nhận thanh niên có khuôn mặt tầm thường ăn mặc giản dị từ đầu đến chân chỉ thấy rất bình thường này chính là diệp tiên sư xưng bá giang thành khiến quần hùng cúi đầu hai tay trương vũ siêu run lầy bẩy ly rượu vang đang cầm trên tay cũng rơi bột xuống vỡ tan gã nhớ lại lời diệp thành vừa nói liền cảm thấy cơ thể mình lạnh toát diệp tiên sư muốn diệt nhà họ trương của gã thì cũng chẳng cần phải đích thân ra tay chỉ cần nói một câu thôi là sẽ có không biết bao nhiêu người muốn nịnh nọt chủ động ra tay khiến nhà họ Trương hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn sót lại bất cứ một hòn gạch, một viên ngói nào. Vương Quan Kiệt và Triệu Hằng thì đỡ hơn gã một chút, nhưng cũng người đầy mồ hôi lạnh, không đứng vững nổi. Đặc biệt là khi hai câu ấm này thấy người bố giàu bạc tỷ, bình thường vô cùng uy nghiêm của mình nịnh bợ hèn mọn trước mặt Diệp Thành thì cảm thấy bàng quang căng phồng, rất muốn tiểu ra quần. Lý Việt Trạch thì hoảng hốt cúi đầu xuống, chỉ sợ bị Diệp Thành nhìn thấy. Nhưng ánh mắt Diệp Thành không hề dừng lại trên người Hán, còn về ba người nhà họ Bạch thì hoàn hoàn nở ra, khuôn mặt già nua vốn vô cùng bình tĩnh của Bạch Thư Hòa giờ đã tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được, thậm chí đã há hốc mồm ra mà vẫn không hề để ý đến. Tất tịnh hồng càng chật vật hơn, mắt trừng to tới nỗi suýt lồi ra ngoài, cứ nhìn chằm chằm các ông lớn đang vây quanh Diệp Thành, bà ta vô cùng hối hận, nhưng nếu nói về sự hối hận thì ai có thể so với Bạch Tiểu Huyên? Cô ta nhìn chằm chằm các cô gái xinh đẹp trước đó nhảy ra cầu hôn và Diệp Thành đang được vây giữa trung tâm các ông lớn, hưởng thụ ánh mắt chú ý của mọi người, tỏa sáng rực rỡ, mà đó vốn là vị trí thuộc về cô ta. Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm đám người này đang nghĩ gì. Cả vạn năm qua anh đã gặp vô số đám người run dế như thế này, nhưng người cuối cùng có thể tung hoành khắp vũ trụ, xương đế khắp chúng tiên chỉ có một mình anh. Diệp Thành được các ông lớn xúm quanh đi lên đài. Anh lạnh nhạt nói hai câu rồi cầm ly rượu tỏ ý mời, Lý Việt Trạch há hấp mồm nhìn anh hơi nhấp tay lên, thậm chí miệng anh còn chưa dính giọt rượu nào mà những ông lớn có địa vị vượt xa bố hắn đã nhao nhao uống cạn rượu trong ly, dường như chỉ có như vậy mới có thể bày tỏ sự tôn kính trong lòng họ, quan trọng hơn là sau khi Diệp Thành nói xong thì đi luôn xuống đài, anh cầm lý rượu đi từ từ đến chỗ Lý Việt Trạch, đám người xung quanh thấy thế thì nhao nhao nhường đường, hai người đối mặt với nhau không còn ai chắn lý việt trạch căng thẳng tới nỗi run lẩy bẩy thậm chí hắn cảm thấy mình đã nắm chặt tay tới nỗi tê dần diệp thành đi đến trước mặt hắn nhưng không nói gì chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nghiền ngẫm như mèo vờn chuột lý hạo thấy thế thì còn tưởng con trai mình được diệp tiên sư yêu quý vội đi lên phía trước giới thiệu để nịnh bợ diệp tiên sư đây là con trai tôi lý việt trạch khóe miệng diệp thành nhếch lên nụ cười lạnh anh nói tôi biết đây chính là con trai ngoan của ông vừa mới cướp đi vợ chưa cưới của tôi vừa dứt lời Lý Hạo liền cảm thấy như có xét đánh giữa trời quanh người ông ta lảo đảo suýt nữa ngồi bệt xuống đất ông ta nói lắp bắp Diệp Diệp Thiên Sư đây đây chỉ là hiểu lầm thôi tôi tôi tôi Diệp Thành còn chưa nói gì thì Thẩm Hà Lâm đã đi lên trước một bước trầm giọng nói rất đáng tiếc ông Lý Diệp Thiên Sư nói đúng là sự thật Con trai tốt của ông tối qua đã gọi điện cho tôi để tôi đến chỗ này sớm hơn hò hét trợ uy cho hắn. Vừa dứt lời, Lý Hạo cảm thấy lòng mình lạnh toát, mà các ông lớn của Giang Thành đều bắt đầu hô hào muốn xử lý tên nhóc này để bày tỏ lòng trung thành, để mọi người thấy được kết cục khi đắc tội Diệp Tiên Sư, chương 97. Cô xứng sao, trong tiếng quát phẫn nộ của mọi người, sắc mặt Lý Việt Trạch càng lúc càng tráng bệt, hắn không chịu được nữa, quỳ dạp xuống đất. Diệp Thành thì không hề để ý hắn, anh lạnh nhạt nói, Trương Vũ Siêu, mày muốn đi đâu, Trương Vũ Siêu đang trốn trong đám người thấy lòng mình lạnh toát, gã vốn định nhân lúc Diệp Thành xử lý lý việt Trạch mà len lén chuồn đi, nhưng không ngờ đã bị tóm ngay lập tức, mặt gã thoát xanh thoát trắng, vội vàng bò ra dập đầu nói, Diệp Tiên Sư, tôi biết sai rồi, anh hào phóng độ lượng, xin hãy tha cho cái mạng nhỏ của tôi đi, sắc mặt Diệp Thành lạnh nhạt, anh lạnh lùng nói. Trên thế giới này không có bất cứ ai được xỉ nhục bố tao, tao đã nói sẽ khiến Hải Thành này không còn nhà họ trương, sao có thể nuốt lời được, anh vừa dứt lời, trương Vũ Siêu liền quỳ dạp xuống đất, ngay lập tức mặt sẹo cười gằn đi lên kéo gã xuống, mà Thẩm Thiên Minh thì đi lên trước cung kính nói, Diệp Tiên Sư, chúng tôi đã truyền lời xuống dưới rồi, tin là chưa đến ba ngày, Hải Thành sẽ không còn nhà họ trương nữa, Diệp Thành gật đầu rất quyết đoán. Tất cả mọi người có mặt thấy lòng mình lạnh toát. Nhà họ Trương cũng được coi là gia tộc danh giá của Hải Thành mà lại bị hủy diệt chỉ bởi một câu văn quơ của Diệp Thành. Đây là uy danh và quyền thế mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ? Nghĩ như thế, mọi người đều cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng Diệp Thành. Vừa nãy, tuy họ không có xung đột trực tiếp với vị Diệp tiên Sư này nhưng lại chứng kiến trò cười của anh, ngộ nhớ anh truy cứu đến cùng. Vậy thì chẳng phải là, xử lý nhà họ Trương vô cùng dễ dàng. Diệp Thành lại cúi đầu xuống nhìn Lý Việt Trạch, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Bây giờ tôi phải xử lý anh thế nào đây? Lý Việt Trạch giật bắn người, hắn giãy dụa mấy cái nhưng sợ tới nỗi không dám ngẩng đầu lên. Hồng ngũ gia đột nhiên chỉ vài hắn, Thô Lỗ cười to, mau nhìn xem. Tên nhóc này sợ tới nỗi tè cả ra quần rồi. Đám người tập trung nhìn kỹ, quả nhiên thấy quần hắn ướt đẫm, mùi thanh tuổi bay ra khắp nơi thì cười ẩm lên. Lý Việt Trạch và ông bố Lý Hạo của mình bò trên đất, vừa nhục nhã vừa sợ hãi, nước mắt rơi như mưa, họ cảm thấy đời mình coi như xong. Diệp Thành nhếch môi, khinh thường nói, loại người này, giết hắn cũng làm bẩn tay tôi, mọi người nghe vậy thì nhao nhao phụ họa. Các ông lớn chẳng thì đương nhiên chẳng coi một Lý Hạo nhỏ bé ra gì, Diệp Tiên Sư muốn giết thì tiện tay giết là xong, Diệp Tiên Sư lười chẳng buồn để ý thì tất nhiên họ cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cảm ơn Diệp Tiên Sư. Cảm ơn Diệp Tiên Sư. Lý Hạo nghe vậy thì giật bắn mình. Ông ta quỳ trên đất liên tục dập đầu cho đến khi máu chảy be bét. Lý Việt Trạch nằm dạp trên đất thấy bố mình như vậy thì vừa suốt ruột vừa tức giận. Hắn thấy mình không thở nổi. liền ngất đi. Tất nhiên Diệp Thành sẽ không để ý đến hạng người này. Anh chỉ kéo bố ra bên cạnh mình. Cười nói, bố à, con trai không làm bố mất mặt chứ. Diệp Niệm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vừa nãy ông ấy bị tất tịnh hồng chặn họng tới nỗi không nói nổi nên lời, bà ta cười nhạo hai bố con ông ấy cả đời này đều là kẻ vô dụng, nhưng chỉ thoáng cái, con trai ông ấy đã là người có quyền lớn được vạn người kính ngưỡng, khiến bà ta không với nổi, được, được, con trai ngoan, Diệp Niệm rơm rớm nước mắt, kích động tới nỗi bật thốt ra, nếu mẹ con nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy, Diệp Thành nghe vậy thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cho dù là kiếp trước hay kiếp này. Anh và bố luôn nương tựa vào nhau mà sống, còn về mẹ, bố luôn nói lúc sinh anh, bà bị khó sinh rồi mất, còn cụ thể thế nào thì bố anh đều giấu giấu giếm, không rõ ràng. Hôm nay xem ra bố vẫn luôn nhớ đến mẹ, còn về việc mẹ mất tích, chắc chắn ẩn chứa bí mật lớn, bây giờ người nhiều, ăn nói lung tung, thế nên anh không định hỏi. Lúc anh chuẩn bị đưa bố đi thì ba người nhà họ bạch lại mặt dày sáp tới, người đầu tiên nói là Tất Tịnh Hồng bà ta nở nụ cười nịnh hót sắp tới nói ông sui ra diệp niệm hừ một cái không thèm để ý đến bà ra thẩm minh nhan thì không nhìn nổi nữa mà châm chọc bà cũng mặt dày quá nhỉ vừa nãy ăn nói khó nghe như vậy giờ còn dám tới nhận sui ra à tất tịnh hồng không biết thẩm minh nhan nên tưởng cô là cô gái bình thường theo đuổi diệp thành bà ta liền trợn trắng mắt chửi bới bề trên đang nói chuyện mấy đám nít danh thì cút sang một bên mà đứng nhìn có hiểu quy tắc không hà tôi là suy gia của nhà họ diệp đấy. Bốt. một cái bạt tai nặng nề khiến tất tịnh hồng xoay những hai vòng. bà ta ngồi bệt xuống đất, phấn son trên mặt rơi là tả xuống đất. khuôn mặt già nua của bạch thư hòa co giật, nhưng ông ta không thể nói gì, không dám nói gì, bởi người tát vợ ông ta chính là hồng ngũ gia nổi danh khắp hải thành. hồng ngũ gia tát xong còn chưa đã huyền, lão ta đá một cái khiến tất tịnh hồng ngã nhào ra, quát lớn. con mụ già không biết điều này. Bà dám ăn nói với cô chủ nhà chúng tôi như thế hả, muốn chết sao? Tất tịnh Hồng bình thường có ngang ngực đến đâu cũng biết đến uy danh của Hồng ngũ gia, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám khóc lóc om sòm. Bạch Thư Hòa hít sâu một hơi, lên phía trước nói, ông Diệp, chuyện của chúng ta ngày hôm nay, ông ta còn chưa nói xong thì Diệp Niệm đã ngắt lời, chuyện của đám trẻ thì để cho chúng nó tự giải quyết, ý của Diệp Niệm là tất cả đều nghe theo con trai. Nụ cười của Bạch Thư Hòa trở nên đáng chát, ông ta quay đầu nhìn Diệp Thành, còn chưa nói gì thì Diệp Thành đã giơ tay lên, cái nhấp tay này khiến tất cả các ông lớn của Giang Thành đều cung kính tránh ra, Bạch Thư Hòa cũng ngậm miệng không dám nói gì, Diệp Thành vẫn cầm ly rượu, đi đến trước mặt Bạch Thư Hòa nói, chú Bạch, để tình cảm giữa chú và bố cháu, cháu sẽ không truy cứu chuyện ngày hôm nay, câu nói này khiến Bạch Thư Hòa thỏa vào. Nhưng câu tiếp theo khiến tầm mấy ông ta tối sầm, cánh tay Diệp Thành khẽ nghiền, đổ hết ly rượu trước mặt Bạch Thư Hòa, lạnh nhạt nói, nhưng từ nay về sau, cháu không còn quan hệ gì với nhà họ Bạch nữa, Bạch Thư Hòa nghe vậy thì thở dài, ông ta biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi, lúc Diệp Thành nói vậy, từ đầu đến cuối anh không nhìn Bạch Tiểu Huyên lấy một lần, hiển nhiên là chẳng có tình cảm gì, nhưng Bạch Tiểu Huyên lại không nghĩ như vậy. Cô ta vội vàng đi lên trước mấy bước kéo góc áo Diệp Thành, nói với vẻ đáng thương, anh Thành, tiểu huyên biết sai rồi, từ nay về sau em sẽ không hám của nữa, anh cho em một cơ hội, tha thứ cho em được không? Những người xung quanh đều tỏ vẻ khinh thường, tư lý viện trạch rồi lại chuyển sang Diệp Thành, mặt của người phụ nữ này dày không chịu được, thế mà lại cứ thích tỏ ra trong sáng, nghĩ người ta bị ngu đấy à, cô ta tự cho rằng mình diễn rất đạt. Nước mắt chảy tí tách, nhưng không ngờ Diệp Thành lại mỉm cười, nói, đừng hiểu lầm, hám của cũng chẳng sao cả, con người ai cũng theo đuổi một cuộc sống tốt hơn, hơn nữa cuộc sống mà cô theo đuổi, lúc nào tôi cũng có thể cho cô, nhưng mà, cho dù tôi có cho thì cô xứng để nhận lấy sao, bạch tiểu huyên ngơ ngác, cô ta nhớ đến những lần mình cười nhạo và coi thường Diệp Thành, giờ mỗi một cảnh hiện lên trong đầu cứ như một cái tát thật mạnh lên mặt cô ta vậy. Trong đầu cô ta nổi lên vô số cảm xúc, hối hận, tức giận, tủi thân, không cam lòng, bao nhiêu từ ngữ, cuối cùng biến thành ba chữ mà Diệp Thành lạnh nhạt thốt ra. Cô xứng sao? Chương 98 Tâm niệm luyện thể quyết Không hề để ý đến Bạch Tiểu Huyên ngơ ngẩn đứng đó, vẻ mặt đau khổ. Anh nói với các ông lớn mấy câu rồi đưa bố trở về biệt thự Vân Đình. Thấy ngôi biệt thự xa hoa lẫn trong mây mù, Diệp Niệm kinh ngạc nói, Thành Nhi! Hóa ra những gì con nói là thật à? Diệp Thành cười nói. Bố, con đã bao giờ lừa bố đâu? Thẩm Minh Nhan đứng bên cạnh vội vàng đi lên cười nịnh nọt. Căn biệt thự này là do ông cháu tặng cho anh Diệp. Chú có thích không ạ? Diệp Niệm nghe vậy thì sướng sở. Ừ vài tiếng lấy lệ. Khi vào biệt thự thì lập tức nghiêm khắc nói. Thành Nhi, con đi vào phòng với bố. Bố có chuyện muốn nói với con. Diệp Thành luôn cao ngạo đứng trên người khác giờ trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt bố. Anh ngoan ngoãn đi theo Diệp Niệm vào phòng, vừa đóng cửa là Diệp Niệm đã sầm mặt xuống, nói, Thành Nhi, con nói thật cho bố biết, tất cả những chuyện này là sao vậy, Diệp Thành nói với vẻ vô tội, con nói với bố hết rồi mà, con dùng y thuật cứu sống thẩm thiên minh, thế nên ông ta mới tặng biệt thự cho con, Diệp Niệm quát, ăn nói với vẩn, con có bản lĩnh gì chẳng lẽ bố không biết à, bố cũng đã từng nghe nói về danh tiếng của thẩm thiên minh rồi, ông ta đâu phải nhà từ thiện. Hôm nay con có tác dụng với ông ta, ông ta tươi cười chào đón con, ngộ nhỡ có một ngày ông ta nhận ra con không còn giá trị lợi dụng thì sợ là, tuy Diệp Niệm thật thà không giỏi ăn nói nhưng trong lòng ông hiểu rõ tất cả, ông chỉ sợ con trai ông mờ mắt trước những lời ca tụng của các ông lớn Giang Thành, khi ý đồ của đối phương lộ rõ ra thì con trai ông sẽ không thể từ chối được, nghe bố cứ lải nhải mãi không thôi, trong lòng Diệp Thành thấy rất ấm áp. kiếp trước tuy anh là tiên đế tôn quý. Nhưng không một ai hiểu lòng anh. Cuối cùng anh rơi vào kết cục cả đời cô độc. Không ngờ sống lại trở về lại có thể cảm nhận được tình yêu bao la như trời bể của bố. Anh lặng lặng lắng nghe. Khi bố nói mệt rồi anh mới lấy tử vân đan ra, cười đưa cho bố. Bố, bố ăn cái này đi. Diệp Niệm tò mò nhìn Diệp Thành. Nói, đây là gì thế? Thằng nhóc này, từ bé con đã thích đi mày mò mấy thứ linh tinh rồi. Nói như vậy nhưng ông ấy cầm lấy tử vân đan không chút do dự. Đối với con trai, ông ấy hoàn toàn tin tưởng. Đây, đây là, rất nhanh sau đó, Diệp Niệm kinh ngạc mở to mắt. Tuy tử vân đan chỉ là đan dược cấp thấp nhưng thứ được tiên đế nhớ đến sao có thể là thứ bình thường được. Phải biết là lúc đó Diệp Thành có cơ thể người phàm mà chỉ cần dùng một viên tử vân đan là đã đủ để thay ra đổi thịt. Rất nhanh sau đó, trong cơ thể Diệp Niệm liền phát ra tiếng nổ đôm đốt. Da ông ấy chảy ra mồ hôi đen, nước bẩn, thối vô cùng. Quá trình thay ra đổi thịt này theo lý thuyết thì vô cùng đau khổ nhưng sao Diệp Thành có thể để bố mình chịu khổ được. Anh vội vàng đi lên phía trước truyền linh khí vào cơ thể bố, vận chuyển nó đi trong cơ thể một vòng để giúp bố tôi luyện cơ thể. Đồng thời, Diệp Thành cũng sử dụng pháp thuật để Diệp Niệm tiếp đi. Tôi luyện cơ thể thành công trong tình trạng ông ấy không hề hay biết. Mãi hồi lâu sau, Diệp Niệm mới mở hai mắt ra. Ông ấy cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh phấn chấn hẳn lên thì không khỏi kinh ngạc. Diệp Thành nhân cơ hội nói, đây chính là lý do họ tôn kính con. Nhưng ông lớn quyền cao đức trọng kia đều coi trọng sức khỏe. Pháp thuật cổ này con ngẫu nhiên học được từ một quyển sách. Bây giờ bố cảm thấy thế nào? Diệp Niệm liên tục gật đầu cười nói, tốt, tốt lắm. Pháp thuật này của con quả thật là thần kỳ. Ngay cả vết thương cũ thời bố đi lính cũng khỏi hẳn rồi. Diệp Thành thấy bố không nghi ngờ thì cũng thở phào. Anh cười nói, bố, bố đi tắm rửa trước đi, sau này, chỗ con có một quyển công pháp rèn luyện cơ thể, mỗi ngày theo đó mà tu ừ. luyện, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, khỏe mạnh không bệnh tật. Diệp niệm vốn còn định khen con trai mấy câu thì lại thấy người mình tối không chịu nổi, liền cười nó, thằng danh con này, có bản lĩnh rồi thì chê bố thối à, được được được, bố đi tắm cái đã, nhưng không vội luyện công pháp, để bố xem con dâu tương lai cái đã. Diệp Thành cạn lời, đối với những cô gái trong biệt thự lúc này thì anh cũng chỉ có chút thiện cảm với Hạ Vũ Đình, còn những người khác thì đều dựa dẫm vào anh trên một phương diện nào đó, nhưng nếu bố thấy vui thì cứ để cho ông ấy xem, chỉ cần ông ấy vui thì cho dù anh cưới cũng đâu có sao. Kiếp trước Diệp Thành là tiên đế tôn quý, những thần nữ thiên tiên vây quanh anh có cả hàng ngàn hàng vạn, cho dù anh có yêu cầu có cao thế nào thì ít nhất cũng có vài người có thể lọt vào mắt anh. Nhưng những phi tử mà kiếp trước anh gẻ lạnh trong tiên cung đều chỉ nhằm vào danh hiệu tiên đế, không có bất cứ ai có tình cảm thật sự đối với anh, thế nên khi Diệp Thành sống lại trở về mới chẳng hề có hứng thú với phụ nữ, trong lòng anh, trừ bố ra thì cũng chỉ có chuyện tu đại đạo mà thôi, lắc đầu không nghĩ những chuyện xưa kia nữa, anh lấy một quyển sổ nhỏ trong lòng ra, đây là tiên phong vân thể quyết, thứ mà anh đã thức đêm soạn ra khi biết tin bố tới Hải Thành. Tiên võ tứ thức thì tuy châu hồ đã từng thử, người bình thường cũng có thể tu hành nhưng anh vẫn không muốn mạo hiền. Cho dù chỉ có 0,001% bố anh xảy ra chuyện thì anh cũng không thể chấp nhận được. Nhưng nói thật ra thì công pháp rèn luyện cơ thể thấp hơn tiên võ tứ thức rất ít trong tu chân giới. Mấy cái còn lại cũng chẳng có tác dụng tốt, nhưng điều này sao có thể làm khó một tiên đế như anh được. Nếu đã không có công pháp hoàn chỉnh thì anh tự viết luôn, kiếp trước anh tung hoành cả vũ trụ có kinh nghiệm phong phú trong cả vạn cuộc chiến để trở thành thần, sáng tạo ra một bản công pháp luyện thể mới không phải là việc dễ như trở bàn tay sao, công pháp này được sáng tạo ra vì bố, vậy thì gọi nó là tâm niệm luyện thể quyết đi, Diệp Thành nghĩ vậy, anh liền lấy bút nghiên giấy mực ra viết thoăn thoắt trên quyển sổ năm chữ tâm niệm luyện thể quyết, mà lúc này, Diệp Niệm cũng đã tám sửa xong đi ra và bị đám con gái thẩm minh nhan bao vây, họ nịnh nọt ông ấy như bố chồng, ở bên kia. Tất tịnh Hồng về đến nhà thì càng nghĩ càng thấy không đúng. Bà ta đã quên đi mình đã coi thường người ta như thế nào mà chửi bới ầm lên. Hai bố con nhà họ Diệp quả thật là thứ tồi tệ. Có được tất cả rồi thì trở mặt không nhận người. Lúc ba người nhà họ ngơ ngẩn không nói nổi nên lời trong đại sành. Lại nhìn thấy ánh mắt châm chọc của mọi người thì thấy mặt nóng bừng. Cứ như bị tát mấy cái bạt tai vậy. Họ mở to mắt nhìn Diệp Thành và Diệp Niệm nói chuyện cười đùa với các ông lớn của Giang Thành. Đám chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ khao khát của cả đại sảnh thì thấy hối hận vô cùng, nếu nhà họ không vì lợi ích mà quên tình nghĩa, vậy thì liệu vị trí trung tâm giữa cả vạn người đó liệu cũng có chỗ của họ không? Bạch Thư Hòa thở dài một tiếng, ngồi bẹp trên sofa, tất tịnh hồng thấy ông ta không nói gì thì hai tay chống eo, quát, ông nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ông đi, cái gì mà chiến hữu ngày xưa chứ, còn không mau nghĩ cách cho con gái ông đi, chương 99. Đến tận cửa lại lạc đường. Nếu không phải ban đầu bà nhầm vào Diệp Thành thì chúng ta sẽ rơi vào cảnh như ngày hôm nay sao. Bạch Thư Hòa không thể chịu được nữa liền tức giận quát lên. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Tiểu Huyên ngơ ngẩn như mất hết hồn vía thì không khỏi đau lòng. Thôi bỏ đi bỏ đi. Chúng ta mua ít quà rồi mặt giày đi xin ông Diệp. Bà góp chút sức đi. Tôi nhớ là ông ấy thích ăn măng hầm muối. Bà làm một ít đưa qua đó để tôi với ông ấy nhắm rượu. Tất tịnh hồng vội vàng gật đầu đồng ý. Không dám làm mình làm mẩy nữa, thấy bố mẹ đều đi vào nhà bếp bận bịu, Bạch Tiểu Huyên vẫn chẳng có phản ứng gì, trong đầu cô ta chỉ còn lại câu mà Diệp Thành nói, cô xứng sao, trừ việc hối hận, cô ta thấy vô cùng khó hiểu nghi ngờ, vì sao, dựa vào cái gì, rõ ràng hai tháng trước vẫn ngu ngốc bám theo sau đít cô ta, vẫy đuôi như con chó lấy lòng chứ, con chẳng dám to tiếng lấy một câu, nhưng giờ anh đã là người đứng đầu Giang Thành, thống lĩnh kẻ mạnh tứ phương. Người người kính ngưỡng anh rồi sinh lòng sợ hãi, anh nhảy vọt lên biến thành rồng. Cô ta đã chơi với Diệp Thành từ nhỏ đến lớn nên đã hiểu quá rõ, rõ ràng tính cách. Ra thế, học hành, thủ đoạn của người này chỉ có thể hình dung bằng hai chữ bình thường. Sao có thể thoáng cái đã trở nên xa với tới nỗi cô ta chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn chứ. Bạch Tiểu Huyên ngơ ngẩn ngồi trên ghế sofa, cô ta vô thức nói, bố, mẹ, hai người nói xem liệu có cách gì có thể khiến một người lên như diều gặp gió chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế không cô ta vừa dứt lời thì bạch thư hòa và tất tịnh hồng cũng sững sờ bạch thư hòa suy nghĩ kỹ lại nói rất khó đặc biệt đây cũng không còn là lên như diều gặp gió nữa mà là sưng hùng cả một tình áp đảo các ông lớn kiêu ngạo ngang tàng thì sao có thể dễ dàng được chư khi bạch tiểu huyên vội vàng truy hỏi chư khi cái gì chư khi là gia tộc cổ xưa của yên kinh Bạch Thư Hòa nói rất chắc chắn, giống như chỗ dựa sau lưng nhà họ thẩm vậy, nhà họ từ ở Yên Kinh, gia tộc kiểu đó có truyền thừa hơn trăm năm, có tích lũy thâm sâu, người tài lớp lớp, thực lực sâu không lường được, thậm chí có gia tộc còn là đời sau của những người có công trong việc dựng nước, thế lực của những gia tộc đó khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, cũng chỉ có họ mới có thể khiến một người thay ra đổi thịt, bay vọt lên thành bá chủ một tỉnh. Chẳng lẽ Diệp Thành chó ngáp phải ruột nên vớ được nhà họ từ ở Yên Kinh? Bạch Tiểu Huyên vừa suốt ruột, vừa tức giận, vừa hối hận. Cô ta thấy bố đã làm xong măng hầm muối thì vội vàng ăn diện trang điểm rồi đi theo bố mẹ ra ngoài. Mãi đến khi đi xuống tầng, Bạch Thư Hòa mới bối rối nói, hình như chúng ta, không biết Diệp Thành sống ở đâu. Đôi mắt tất tịnh hồng xoay chuyển. Sau đó bà ta nói, chắc là biệt thự trên núi Vân Đình trước đó cậu ta từng nói, nói đến đây. Bà ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, trước đây lúc Diệp Thành nói điều này, tất tịnh hồng còn cười nhạo người ta, kết quả là thoát cái đã mặt dày đến tận cửa xin lỗi, có thể nói là vật đổi sao rời, cả nhà họ bạch lái xe, rất nhanh, họ đã đến chân núi Vân Đình, nhưng lúc họ tìm biệt tự của Diệp Thành thì gặp phải rắc rối, thì ra không biết từ bao giờ, núi Vân Đình đã bị sương mù trắng xóa bao phủ. Sương mù trông có vẻ rất mỏng nhưng đi vào lại không thấy rõ mọi vật xung quanh, ba người đi tới đi lui, rồi lạc luôn trong đó không tìm thấy đường nữa, ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, các người là ai, đến biệt thự của Diệp Tiên Sư làm gì, ba người ngẩng đầu nhìn thì thấy người vừa nói là một người đàn ông vạm vỡ cao gần 2 mét, bên cạnh cậu ta còn có một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp, quan hệ của hai người rất thân mật, không phải anh em thì chắc là người yêu hai người này tất nhiên là châu hổ và tiểu điệp. sau khi đến hải thành, họ luôn đi theo bên cạnh thẩm thiên minh để làm việc. nhưng hôm nay được diệp thành gọi quà, bạch thư hòa vội vàng đi lên phía trước cười lấy lòng. hai vị à, chúng tôi đến xin gặp diệp tiên sư để tặng quà xin lỗi, tặng quà xin lỗi. tính cách tiểu điệp vẫn tỉ mỉ hơn, liền hỏi, cho hỏi các người là bạch thư hòa dè dặt nói, tôi họ bạch, ông ta còn chưa nói xong thì châu hổ đã quát. Được lắm, thì ra các người chính là cái gia đình coi thường Diệp Tiên Sư, xóa bỏ hôn ước với anh ấy, lời này khiến ba người mặt đỏ tai hồng, lại thấy châu hổ vén quần sắn áo trông như sắc vồ lên đánh họ tới nơi thì sợ tới nỗi lùi lại hẳn mấy bước. Tiểu Điệp vội vàng đi lên ngăn châu hổ, lạnh nhạt nói, Diệp Tiên Sư rất bận, mấy người về đi, tuy nói rất khách sáo nhưng trong mặt Tiểu Điệp vẫn tràn đầy sự khinh thường. Với Diệp Thành, Đôi tình nhân chất phác này luôn kính trọng sùng bái anh như ân sư, như cha mình. Còn đối với loại người vong ân bội nghĩa này, cô ấy không cho châu hổ ra tay cũng là vì sợ làm tổn hại danh tiếng của diệp tiên sư. Bạch Thư Hòa nghe vậy vội nói, đây, đây đều là hiểu lầm cả thôi. Hai người để chúng tôi đi vào xin lỗi cậu ấy đi. Ông ta vừa nói vừa vội vàng lấy hai bao lì xì trong túi ra đưa quà. Đây vốn là quà ông ta định đưa hai đứa trẻ trong hôn lễ. Nhưng không ngờ lại được dùng ở đây, châu Hồ vứt bẹt bao ly xì xuống đất, lạnh lùng nói, không phải ai cũng hám của như các người, câu này nói ra khiến ba người xấu hổ không biết trốn vào đâu, dù sao tiểu điệp cũng dịu dàng hơn, chỉ lạnh nhạt nói, quay người đi thẳng ra đằng sau thì có thể thoát khỏi sương mù, ba người hãy về đi, nói xong hai người đi luôn không quay đầu lại, mấy người bạch thư hòa đuổi theo vội nhưng mấy giây sau đó không rõ đông tây nam bắc. Rồi lạc luôn trong lớp sương mù tựa như có sức sống này, lúc ba người đang suốt ruột như lửa đốt thì một giọng nói mềm mại dịu dàng bỗng vang lên, chị Bạch, Bạch Tiểu Huyên quay đầu nhìn thì nhận ra là Hạ Vũ Đình, cô ta như nhìn thấy cứu tinh, liền đi lên phía trước vội vàng nói, Vũ Đình, em đến đúng lúc lắm, chị đang lạc đường ở đây, Hạ Vũ Đình dịu dàng lương thiện, cho dù ban ngày từng bị Bạch Tiểu Huyên mắng nhưng vẫn nói thật. Nếu không có miếng ngọc của Diệp Thành thì không thể đi vào lớp sương mù này, nhưng chỉ cần quay đầu lại đi thẳng về phía sau là có thể rời khỏi đây. Cô ấy nói xong thì miếng ngọc trước ngực tỏa ra ánh sáng xanh ngọc, vừa nhìn đã biết có giá trị vô cùng. Bạch Tiểu Huyên sinh lòng đố kỵ, nhưng cô ta không dám thể hiện ra, chỉ có thể cầu xin, Vũ Đình, em giúp đàn chị đi mà, đưa chị đến biệt thự gặp Diệp Thành được không? Hạ Vũ Đình khẽ nhíu mày, khẽ nói nhưng em nghĩ diệp thành không muốn gặp chị mặt bạch tiểu huyên sầm xuống cô ta vô thức muốn nổi giận nhưng đột nhiên ý thức được thân phận của mình liền ngoan ngoãn lại nói với vẻ đáng thương vũ đình chị xin em đấy nể tình chị chăm sóc em như vậy giúp chị lần này được không chương một trăm sự oán hận của bạch tiểu huyên hạ vũ đình do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không nhẫn tâm từ chối thế nên đành lặng lẽ gật đầu rồi đi phía trước Ba người nhà họ Bạch vội vàng theo sau, rất nhanh sau đó đã đến bên ngoài biệt thự. Ôi trời ơi! Khoảng khắc nhìn thấy biệt thự của Diệp Thành, khuôn mặt tất tịnh hồng tràn ngập sự khát khao. Đây là một ngôi biệt thự vô cùng xa hoa tráng lệ, nó tọa lạc ở đỉnh núi Vân Đình, trang trí cực kỳ xa hoa, ít nhất cũng phải tầm 2 đến chục triệu tệ. Khác với bà ta, Bạch Thư Hòa há hốc mồm nhìn con đường sông bao quanh biệt thự. Muốn đào một con đường sông như thế này thì phí công trình ít nhất cũng phải tầm 300 triệu tệ. Diệp Thành rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại sống trong một ngôi biệt thự như thế này. Còn Bạch Tiểu Huyên thì vô cùng hối hận. nếu cô ta không tự mình hại mình. Vậy thì người sống trong ngôi biệt thự này ngày hôm nay chính là cô ta. Thấy hạ vũ đình trông như trở về nhà mình, thanh thạo lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà. Bạch Tiểu Huyên vô cùng ghen ghét, vội vàng đi lên. Bạch Thư Hòa và Tất Tịnh Hồng cũng đi theo phía sau, giờ họ chẳng cần thể diện, chỉ cần có thể bám được vào Diệp Thành thì sao này sợ gì không có được vinh hoa phú quý, lên như diều gặp gió, sắc mặt hạ vũ đình rất phức tạp. Cô khẽ nói, ừm, giờ chắc Diệp Thành đang ở phòng khách tầng 2, mọi người tự giải quyết ổn thỏa đi, nói xong cô liền quay về phòng mình, lúc này trong đầu Bạch Tiểu Huyên chỉ toàn là việc mình sẽ trở thành nữ chủ nhân của ngôi biệt thự xa hoa này thấy cô nói như vậy thì vội vàng chạy lên tầng sau đó ba người nhà họ bạch nhìn thấy diệp thành anh ngồi trên ghế chủ tọa không biết đang nghịch nón đồ chơi gì mặt không biểu cảm châu hồ và tiểu điệp đang đứng phía sau lúc này bạch tiểu huyên đột nhiên cảm thấy hai người họ đã trở thành người của hai thế giới khác nhau không còn có thể ở bên nhau được nữa cô không còn chưa kịp nói gì thì châu hồ đã nhìn thấy ba người nhà họ bạch liền trợn trừng mắt quát lớn ba cái người mặt dày này Thế mà còn dám vào tận nhà hả, cậu ta vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm khiến đám người bạch tiểu huyên sợ tới nỗi liên tục lui về phía sau, nhưng lúc này Diệp Thành lại nói, để họ qua đây. Tất tịnh hồng nghe vậy thì mừng dơn, nghĩ Diệp Thành khó quên tình cũ liền lập tức trở nên vênh váo, bà ta trâm trọng, một tên người làm thôi mà cũng dám quát lớn với nữ chủ nhân tương lai của ngôi biệt thự này à, hôm nay phải bảo tiểu thành dạy dỗ cậu mới được, nếu không là không hiểu phép tắc tôn ti gì hết. Tiểu Thành là cái tên để cho bà gọi đấy à, ngác mặt Tiểu Điệp lạnh lẽo. Cô ấy đi lên trước một bước khiến tất tịnh hồng sợ tới nỗi trốn ra đằng sau Bạch Thư Hòa, không dám nói gì nữa. Diệp Thành còn chẳng buông quay đầu qua, anh nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói. Có chuyện gì thì nói, không có thì đi ngay. Tôi rất bận, Bạch Thư Hòa hít sâu một hơi, đi lên phía trước cười nịnh nọt. Tiểu Thành à, chú đến tìm ông Diệp. Chú nhớ ông ấy thích ăn măng hầm muối chú làm nhất liền đặc biệt mang một ít đến, muốn uống với ông ấy mấy ly, ông ta đang điên cuồng tính toán, muốn thông qua Diệp Niệm để cứu vãn tình hình, nhưng không ngờ, bố cháu rất bận, không có thời gian gặp chú đâu, Diệp Thành không nói dối, lúc này Diệp Niệm đã dùng tử vân Đan đang tu hành tiên võ thất quyết rèn luyện cơ thể và hồn phách, làm gì dành để uống rượu, bạch thư hòa thì lại nghĩ Diệp Thành vẫn còn ghi thù, liền cười nịnh nọt. Tiểu Thành, Người trẻ tuổi ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Tiểu huyên đã biết sai rồi. Cháu hãy nể tình tình cảm hơn 20 năm từ nhỏ đến lớn của hai đứa mà cho nó một cơ hội đi. Khóe miệng Diệp Thành khẽ nhếch lên. Anh lạnh nhạt nói. Lúc cô ta lên rừng với Lý Việt Trạch đã từng nghĩ đến tình cảm hơn 20 năm từ nhỏ đến lớn ấy chưa? Một câu nói không hề nể nang khiến ba người nhà họ bạch run rẩy. Họ biết Diệp Thành nói như vậy nghĩa là không muốn cho nhà họ bạch cơ trở mình nữa. Vừa đúng lúc này. Thẩm Minh Nhan đi từ trong phòng ra, cô còn chẳng nhìn ba người nhà họ bạch mà đi thẳng đến trước mặt Diệp Thành. Cung kính nói, Diệp Thiên Sư, nhà họ trương đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tên Lý Việt Trạch cũng vì sợ hãi quá độ mà tinh thần sụp đổ, e là cả đời này chỉ có thể sống trong bệnh viên tâm thần. Diệp Thành gật đầu quyết đoán rồi quay người đi tiếp tục làm gì đó, cứ như không hề quan tâm đến tất cả. Thẩm Minh Nhan thì nhìn bạch tiểu huyên với ánh mắt trầm trọng, nói, ôi! Biết tình nhân bé nhỏ của mình nhập viện rồi mà hình như ai đó chẳng có phản ứng gì cả nhỉ. Tất tịnh hồng muốn quát tháo theo bản năng nhưng đột nhiên nhận ra thân phận của đối phương liền vội vàng che miệng, sắc mặt bạch tiểu huyên tái xanh, không nhìn thẩm Minh Nhan mà đi lên phía trước nói, Diệp Thành, em có chuyện muốn nói với anh. Thẩm Minh Nhan bước nhanh ra, cười khẽ nói, Diệp Tiên Sư một ngày trăm công nghìn việc, vô cùng bận rộn, không có thời gian để lãng phí với những kẻ tép diêu như các người. Cô nhấn mạnh ba chữ kẻ tép diêu, hiển nhiên là đang tỏ rõ thái độ thay Diệp Thành. Bạch Tiểu Huyên tự dưng thấy tức gián một cách khó hiểu, liền bật thốt lên, đám nam nữ đê tiện các người, không phải đều dựa vào nhà họ từ mới hoanh hoang như vậy sao? Cô ta tự cho là đã tìm đúng chân tướng sự việc, nếu Diệp Thành không tìm bám được vào nhà họ từ thì không thể nào có được thành tựu và địa vị như ngày hôm nay. Nhưng Thẩm Minh Nhan lại bật cười ha ha, nhà họ từ ở Yên Kinh đó là cái thá gì chứ có diệp tiên sư trấn giữ ở đây thì giang thành sao có thể để mặc chúng hoa chân múa tay được ba người nhà họ bạch sững sờ họ luôn cho rằng chỗ dựa của nhà họ thẩm là nhà họ từ nhưng giờ xem ra thẩm còn kính trọng diệp thành hơn cả nhà họ từ bạch tiểu huyên kinh hãi gào thét như một con mụ đàn bà tranh chua không thể nào không thể nào nếu không phải may mắn được nhà họ từ coi trọng thì một diệp thành nhỏ bé sao có thể bay vọt lên như thế được Cô ta túm tóc mình, gào lên, gần như đã sụp đổ, không thể nào, chắc chắn là cá người lừa tôi, nếu không sao anh ta có thể có được vị trí như ngày hôm nay.